t r ư ơ n g ba trăm mười mời mỗi bên nhận thôn tham gia c h u n g nhẫn sát hạch o một cơ hội tốt c ả rủ dạ cùng còn lại cao tầng đều nghi hoặc nhìn dịch thần c h u n g nhẫn sát hạch o là chọn từ hạ nhẫn bên trong chọn lựa ra tinh anh những thứ này đều là x a ẩn tương lai đóng lương c h i tài ngươi không cảm thấy mượn cơ hội này mời các quốc gia nhận thôn nỉ dạ cùng đi tham gia chúng ta làng cắt c h u n g nhẫn sát hạch o để bọn họ nhận thôn hạ nhẫn cùng chúng ta x a ẩn hạ nhẫn so với số lượng m ư ờ hai là một ý định không tồi sao dịch thần nở một nụ cười cùng các quốc gia nhận thôn hạ nhận giao thủ đã có thể xúc tiến chúng ta xa ẩn hạ nhận sức cạnh tranh đồng thời còn có thể ở các quốc gia nhận thôn trước mặt bày ra chúng ta xa ẩn hạ nhận thực lực diện một hạ còn lại nhận thôn uy phong để bọn họ minh bạch chúng ta xa ẩn không chỉ là thế hệ này có thể ngồi vững đệ nhất nhận thôn bảo tọa xa ẩn đời kế tiếp cũng có thể tiếp tục ngồi vững ném một nhận thôn bảo tọa ý kiến hay cả dù giả vô bàn một cái chúng ta xa ẩn hiện tại ngồi vững vàng ngũ đại nhận thôn đứng đầu danh tiếng mỗi bên quốc tiểu nhận thôn đều hướng chúng ta xa ẩn dựa lúc này mời bọn họ tới tham gia chúng ta xa ẩn trung nhận sát hạch o đã có thể an lòng của bọn họ cũng có thể để bọn họ đối với chúng ta xa ẩn lòng trung thành càng cao đích xác bây giờ chúng ta tổ chức trung nhận sát hạch o coi như là còn lại bốn đại nhận thôn cũng sẽ phái người tới bọn họ sẽ không bỏ qua cái này quan sát chúng ta s a i nhận thực lực cơ hội tốt nhưng là cho chúng ta kinh sợ chèn ép cơ hội của bọn h ắ n tệ dù cả thịnh rõ ràng đối với dịch thần ý tưởng khen không dứt miệng chỉ cần là đối với làng cắt có lợi sự t ì n h hắn cũng có đi chống đỡ không chỉ như vậy nếu như lúc này đây mời nhận giới bị đại nhận thôn tới chúng ta làng cắt tham gia chung nhận thi sự t ì n h tổ chức thật tốt chúng t a nhẫn có thể đỗ trả nguyên chúng ta x a ẩn tại nhận giới huy vọng cũng càng cao một cái x a ẩn trưởng lão lớn tiếng nói những người khác cũng r ồ n r ậ p tán thành có thể xúc tiến chúng ta hạ nhận thực lực đề cao có thể không phát di chuyển chiến tranh là có thể bày ra chúng ta x a ẩn thực lực kinh sợ còn lại nhẫn thôn còn có thể tiến hơn một bước đề cao chúng ta làng cắt huy vọng bồi dưỡng mới trung nhẫn bổ sung trong chiến tranh trung nhẫn tổn hao một công nhiều việc sự tình ta tán thành làm thay mặt bà bà nói rằng nếu tất cả mọi người không có ý kiến như vậy thì quyết định ta sẽ lấy cả dẹp danh nghĩa hướng nhận giới các quốc gia nhận thôn phát sinh mời tới tham gia chúng ta làng cắt c h u n g nhận sát hạch thêm lưu la làm ra quyết định thay đổi trước đây làng cắt làm như vậy p h ỏ n g trừng ngũ đại nhận thôn cũng sẽ không để ý tới chớ nói chi là phái người đến nhưng nhưng bây giờ hoàn toàn bất đồng địa vị thực lực danh dự các lộ hủy chữa c h ử a các loại cải biến để làng cắt lực uy hiếp cùng quyền nói chuyện cao rất nhiều nếu là mời các quốc gia nghỉ giả tới tham gia chúng ta trung n h ẫ n sát hạch o như vậy thì phải khiến cho long trọng một điểm hơn nữa thi nội dung không thể thiên hướng chúng ta x a nhẫn tốt nhất phải làm đến công bằng để các quốc gia nghỉ giả cũng không thể nói gì hơn dịch thân đề nghị tại chỗ trưởng lão đều gật đầu nếu như trong cuộc thi dung đều là đối với x a nhẫn có lợi nói trận này trung n h ẫ n sát hạch o chẳng những sẽ không đối với x a ẩn uy vọng có chút đề cao ngược lại sẽ đọa x a ẩn danh tiếng dịch thần ngươi có cái gì tốt đề nghị cái ý nghĩ này ngươi là nói ra ta nghĩ ngươi phải có ý kiến của mình chứ hải láo t à n g nhìn về phía dịch thần khảo nghiệm một cái nỉ dạ tổng hợp lại năng lực đơn giản chính là mấy thứ lý luận thực chiến trường thi ứng biến các loại dịch thần nói ra nếu là các quốc gia nỉ dạ hội tụ trung nhận sát hoạch liền muốn đem thi nội dung định vị ở chiến tranh bên trên đem trở thành là một hồi nhỏ chiến tranh ta cảm thấy có thể phân ba bước đi trận đầu đem lý luận cùng siêu tập tình báo năng lực kết hợp đệ nhị đem đoàn đội hợp tác cùng trường thi ứng biến năng lực kết hợp bên thứ ba đương nhiên chính là kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng trực tiếp khảo nghiệm nị dạ thực lực hết thể trưởng lão càng nghe con mắt càng sáng như vậy thi xong tất cả đều là đem một hồi chiến tranh bên trên có khả năng có tất cả năng lực đều đem ra hết muốn đi qua c h u n g nhẫn sát hạch những thứ này chiến tranh khả năng đều phải nắm giữ mới được nếu là lý luận cùng tình báo thu thập như vậy có thể dùng sát hoạch để hoàn thành chúng ta danh nghĩa sẽ giám sát thí sinh không cho phép bọn họ an gian nhưng nếu như bọn họ có thể sử dụng các loại siêu tập tình báo cân nhắc quyết định ở dấu diếm được xử thế giang tình tình huống bên dưới tệ hại như vậy chúng ta thì không cần đi để ý tới làm thay mặt bà bà nói rằng ta tán thành tệ dù cả thịnh rõ ràng gật đầu nếu như một cái nỉ ra ngay cả đầy đủ nhân thuật thể thuật ảo thuật tri thức lý luận cũng không có ngay cả một điểm tình báo thu thập năng lực đều không có còn làm cái gì nị ra trận thứ hai nếu là khảo đoàn đội hợp tác cung ứng biến năng lực như vậy ta cảm thấy có thể áp dụng nuôi cổ phương thức tới tiến hành sát hạch dịch thân lộ ra một nụ cười lạnh lùng chúng ta đem hết thể nị dạ thả vào một cái khu vực bên trong để bọn họ tiến hành lẫn nhau chém giết ở hạn định thời gian bên trong không thể ly khai sát hạch khu vực thẳng đến sát hoạch đã đến giờ đạt đến vị trí muốn đi qua trận này sát hoạch nhất định phải mỗi cái đoàn thể n h ị dạ đều toàn bộ sống sót nếu như ba người một tổ ở giữa có một n h ị dạ chết rồi mặt khác hai cái coi như cuối cùng thông quan cũng làm làm thất bại xử lý e giờ nếu như bọn họ lẫn nhau thương lượng song không tiến hành chém giết vẫn đến khi sát hoạch thời gian kết thúc đâu một cái trưởng lao n h ớ ố m mày nói rằng rất đơn giản cho mỗi một cái thí sinh chuẩn bị một thanh chúng ta xa ẩn đặc chế phi tiêu nhất định phải cầm trong tay hai thanh đặc chế phi tiêu đồng thời còn muốn đoàn đội trong không ai tử vong khả năng qua cửa dịch thần lời nói để ở chàng trưởng lão đều hít một hơi lương khí ở nơi này là cái gì sát hạch hoàn toàn là buộc những thứ này hạ nhẫn tiến hành chém giết hơn nữa còn là nhĩ ngu ngã trá đấu tranh chém giết đây chính là hay là nuôi cổ sao làm thay mặt bà bà lẩm bẩm nói đúng ngược lại miễn là đang thi khu vực trong con sống cái gì thủ đoạn đều có thể dùng không nhất định phải dựa vào thực lực dựa vào mưu kế cũng có thể dịch thân nói ra phản đang trung nhẫn sát hoạch chọn lựa là hạ nhẫn bên trong tinh anh không phải không lý tưởng được t r ă n g hay chớ người đoàn đội thiếu một người không quá quan ứng biến năng lực kém hoặc thực lực kém vận khí không tốt ngay từ đầu liền gặp phải cường địch đều sẽ không quá quan hải lao tàng nói ra thật sự chính là lâm trang ứng biến đoàn đội hợp tác đợi một chút đều khảo nghiệm đến rồi còn như sau cùng không cần ta nhiều lời chính là trực tiếp để sống sót tinh anh hạ nhẫn tiến hành từng đôi chém giết ba trận sát hạch đều quá quan người khả năng trở thành trung nhẫn dịch thân nói rằng như vậy là không phải quá nghiêm khắc cách máu tanh một ít một vị trong đó trưởng lao nói rằng dù sao đây chỉ là trung nhẫn sát hạch không phải lên chiến trường một ít trưởng lao vẫn là khó có thể tiếp thu cầu t h ả cầu vợt ư tốt